để khám bệnh và đánh giá mức độ thử nghiệm thuốc trên người ông tôi. Trước khi tiến hành việc này, tôi vẫn rất lo lắng. Tôi rất sợ lỡ xảy ra chuyện gì, thì mình sẽ mãi mãi mất đi ông. Cho nên từ lúc gặp bác sĩ, đến khi họ xác nhận có thể thử thuốc, thì tôi đứng ngồi không yên, cứ bồn chồn giống như ruột gan có lửa vậy. Có lẽ Thành cũng hiểu được nỗi lo trong lòng tôi, nên suốt quá trình này anh đều ở cạnh. Anh nói, Mỗi người đều có số phận của riêng mình, chẳng ai quyết định được số mệnh của ai cả. Nếu ông ở lại với chúng tôi, thì đó là phúc phần mà chúng tôi được hưởng. Còn nếu như ông ra đi, thì hãy coi đó là một sự giải thoát nhẹ nhàng. Không phải nhẹ nhàng cho chúng tôi, mà là nhẹ nhàng cho ông, chấm dứt mọi đau đớn trong kiếp này. Khi nghe những lời ấy, chẳng hiểu sao tôi lại có thể gục vào vai anh khóc ngon lành. Tôi nói, Em không dám mong ông sống đến trăm tuổi gì cả Chỉ mong ông có thể chờ đến ngày Mimi ra đời thôi Lúc ông tỉnh ông vẫn luôn mong thế Em cũng mong thế Ừ, ông muốn được thấy Mimi Nên ông sẽ kiên cường đến tận phút cuối cùng Thế nên em cũng phải vui vẻ lên Em có vui vẻ động viên ông Thì ông mới có động lực để cố gắng được, biết không? Tôi méo máo gật đầu Em biết rồi Anh khẽ cười đưa tay lên lau nước mắt vẫn dính tèm lem trên mặt tôi Học xấu thế mà cũng khóc Con học theo bây giờ Cười lên anh xem nào Cười mới xấu Đẹp Cười anh xem nào Không mà Vì có anh động viên Nên cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm Ký giấy xác nhận đồng ý dùng thuốc thử nghiệm kia trên người ông Bình truyền đầu tiên Khi chảy được một phần ba Thì đột nhiên ông bị sốc Mất huyết áp Mất mạch Tim ngừng đập Các bác sĩ lập tức ép tim cấp cứu Cuối cùng hơn 10 phút sau dần dần có mạch trở lại. Tiến sĩ người Mỹ kia đánh giá tình hình cơ thể ông một lần nữa rồi quyết định truyền thêm một bình thứ hai. Nhưng truyền xong xuôi rồi mà ông tôi vẫn không tỉnh lại. Tiến sĩ giải thích với tôi rằng cần phải để cơ thể có thời gian để tiếp nhận thuốc. Từ đó kích thích sản sinh ra các tế bào khỏe mạnh lấn át được sự phát triển của tế bào ung thư. Rồi gì gì mà kích thích hồi phục các cơ quan bị tổn thương. Những thuật ngữ chuyên môn tôi không rõ Nhưng đại loại vì các bác sĩ bảo chờ nên tôi chỉ có thể kiên nhẫn. Ba ngày sau, khi chuyển hết bình chuyển thứ tư, tôi mới hỏi lại. Thời gian tiếp nhận thuốc là bao lâu hả bác sĩ? Trong vòng hai tuần, nếu có chuyển biến thì các chỉ số cơ thể sẽ tốt lên. Nếu không thì cơ thể sẽ chết dần chết mòn. Hai tuần này chúng tôi sẽ ở Việt Nam theo dõi, có kết quả sẽ thông báo với gia đình ngay. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Hai tuần bình thường thì trôi qua rất nhanh. Nhưng đối với tôi Thời gian này trôi qua chậm chạp Và nặng nề kinh khủng Tôi không dám rời ông nửa bước Ngày nào cũng túc trực ở bên cạnh giường bệnh của ông Đi ngủ cũng thấp thà thấp thỏm Thành sợ tôi mệt Nên có mấy lần bảo tôi về nhà nghỉ ngơi một bữa Nhưng tôi sợ mình về rồi Lỡ có chuyện gì cũng không kịp Từ biệt ông lần cuối Thế nên tôi nhất quyết lắc đầu Lúc trước bố mẹ em mất Em vẫn chưa có nhận thức Nên không biết gì cả Nhưng giờ em lớn rồi. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có một mong ước thôi. Được ở bên cạnh ông cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Thế nên anh đừng bắt em về nữa. Cho em ở đây đi. Em không sao đâu mà. Quỳnh Chi, nếu em cứ thế này thì sẽ mệt đấy. Còn có con ở trong bụng nữa. Mimi cũng cần nghỉ ngơi. Em biết rồi. Từ giờ em sẽ ăn ngon ngủ kỹ, không lo lắng nữa. Nhớ, em không sao đâu. Anh đừng lo. Lần nào... Anh cũng không nói được tôi Nên chỉ có thể thở dài Tôi nằm bên cạnh mới đưa tay lên Nhẹ nhàng sờ môi anh Rồi lại sờ mắt anh Thấy vẻ mệt mỏi ẩn hiện dưới hai đầu lông mày ấy Tự nhiên cũng thấy lòng nặng nề vô vàn Gần một tháng nay Ông tôi nằm viện Nghe nói các cổ đông lớn đang bắt đầu đấu đá tranh giành lợi ích Hai bà cô không giúp thì thôi Còn tung tin ông tôi sắp mất Rồi tranh thủ khuấy đảo nội bộ công ty Khiến Hằng Phong bây giờ như một nồi canh thập cẩm, Một mình thành giải quyết Chắc sẽ rất đau đầu Tôi vướng ông nội và cả Mimi Nên không giúp được anh Chỉ có thể nói Anh cũng cố gắng nhé Bây giờ là lúc Hằng Phong cần anh nhất Anh phải cố lên Một thời gian nữa thôi Em sinh xong Mimi sẽ quay về công ty phụ anh Anh không sao Anh ôm tôi vào trong lòng Mỉm cười rất nhẹ nhàng Em cứ xin Mimi khỏe mạnh là được rồi Anh gánh vác được, không cần lo lắng gì cả, biết không? Vâng, em biết mà, nhưng vẫn thương chồng, một mình gồng gánh cả Giang Sơn. Đâu có, còn có hậu phương là vợ con nữa mà. Ừ nhỉ? Tôi rúc vào ngực anh, trong lòng tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến. Quên mất, anh còn có em và Mimi nữa mà. Thời gian chậm chậm trôi đi, cuối cùng cũng gần hết tuần thứ hai. Các bác sĩ nói, cơ thể ông tôi đã bắt đầu có chuyển biến dù rất chậm và rất nhỏ thôi nhưng đã có chuyển biến nghĩa là có tín hiệu vui rồi tôi nghe được tin này thì mừng ơi là mừng định cầm điện thoại gọi báo cho thành thì lại thấy chị uyên nhắn tin đến chị ta nói sáng ngày mai tôi sẽ về nước trò chơi bắt đầu chứ nhỉ tôi khẽ nhíu mày thời gian qua lu bu với chuyện của ông quá nên tôi quyền béng đi chị ta Không ngờ chị ta lại về nước nhanh như thế Dù sao Nhân tình của chồng đã mất công thách thức Thì tôi cũng sẽ tiếp đến cùng Thế nên tôi nhắn lại Thời gian cụ thể đi 9 giờ sẽ hạ cánh Nếu anh ấy đến tôi thắng Được nếu anh ấy không đến Thì chị cút cho xa vào Cứ đợi đấy rồi xem Ai sẽ thua Tôi nghĩ ngày mai là chủ nhật Theo bình thường thì Thành sẽ nghỉ cả ngày Để ở bệnh viện với tôi Lúc đó tôi sẽ tìm cách giữ anh ở lại Dù sao Chuyện chị ta về nước Cũng chẳng phải vấn đề quan trọng Chủ yếu là anh có muốn đi hay không Nếu anh đi Thì coi như tôi chẳng còn gì để nói Còn nếu anh ở lại Dù chị ta không rời xa anh Như lời hứa cũng được Chủ yếu tôi biết Mình thắng là đủ Nhưng cuối cùng Kết quả lại nằm ngoài dự liệu của tôi Nếu không muốn nói Là thật sự khiến tôi thất vọng Ngày hôm sau Mới 7 giờ sáng, anh đã nói với tôi phải ra ngoài. Tôi biết anh đi đâu nhưng vẫn hỏi. Em tưởng hôm nay anh được nghỉ cơ mà. Sao thế hả anh? Có việc gì à? Ừ, anh có tí việc. Tí nữa em đi siêu âm Mimi. Anh không định đi với em à? Rõ ràng từ khi biết tôi có thai, lần nào siêu âm Mimi, anh cũng sắp xếp công việc để đưa tôi đi. Nhưng lần này tôi bảo đi siêu âm thì nét mặt anh lại hiện rõ vẻ khó xử đợi sang đến buổi chiều được không chiều anh có thời gian anh sẽ đưa em đi bác sĩ hẹn lịch khám vào sáng nay để anh gọi điện thoại nhờ bác sĩ rời lịch vào buổi chiều không, lịch vào buổi sáng thì cứ thế đi vào buổi sáng đi Quỳnh Chi, buổi sáng anh phải đi có việc để sang buổi chiều rồi đi việc của anh quan trọng hơn hay em và con quan trọng hơn trước giờ tôi dù bướng bỉnh nhưng lại chưa từng ép anh phải lựa chọn thứ gì cho nên bây giờ khi tôi nói ra như vậy Thành cũng đủ hiểu là tôi kiên quyết và nghiêm túc. Anh sững sờ nhìn tôi. Quỳnh Chi, đang có chuyện gì à? Tôi vẫn không muốn nói chuyện cá cửa với anh, sợ anh nghĩ tôi ghen tuông mổ quáng nên chỉ bảo. Không sao, không có chuyện gì cả. Nếu không có chuyện gì, thì tại sao hôm nay em nhất quyết không muốn anh đi? Chẳng có lý do gì cả, tự nhiên em muốn thế thôi. Em háo hức muốn gặp con, muốn đi siêu âm buổi sáng. Thành có lẽ cũng phát hiện ra tôi đang nói dối Nhưng vì tôi khăng khăng không chịu trả lời thật Nên anh cũng không truy hỏi nữa Cuối cùng anh thở dài Được rồi Sau đó anh thật sự không đi nữa Nhưng trái tim thì dường như không đặt ở chỗ tôi Anh sốt ruột đến mức Cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ Sau đó lại cầm điện thoại lên xem Bộ dạng sốt ruột như chưa từng có Từ trước đến nay Tôi chưa bao giờ thấy một người điềm tĩnh như anh Trở nên nôn nóng như vậy Cũng chưa bao giờ thấy anh thở dài nhiều như thế Nỗi thất vọng trong lòng Cứ tích tụ lại rồi lớn dần lên Cuối cùng Khi nó lớn đến mức tôi không nhẫn nhịn được nữa Tôi mới hạ quyết tâm hỏi anh Việc gì mà quan trọng với anh thế Chuyện công ty Quỳnh chi Cho anh đi một lúc rồi anh về có được không Anh đừng đi Hoặc nói rõ với em rồi hãy đi Tôi nghĩ nếu chị ta dùng chuyện đó Để đe dọa anh Anh cứ thẳng thắn nói với tôi là được Nếu anh thật lòng thật dạ, coi trọng tôi thì chẳng có lý do gì không chia sẻ với tôi. Nhưng cuối cùng, thật đáng buồn, anh vẫn lựa chọn, không nói. Lúc ấy cảm giác thất bại, cùng ấm ức mà không nói được. Yêu hận đan xen khiến tôi không thể phân biệt nổi thật giả. Dường như trong lòng còn có một màn sương mù dày đặc, tôi lại không thể thấy mặt trời xuyên qua đám mây nên không thẳng thắn đến cùng, cũng im lặng chiến tranh lạnh với anh. Chúng tôi cứ như vậy, Rằng coi cho đến 9 giờ sáng Thì điện thoại anh rung lên Thông báo có tin nhắn đến Lần này Thành không kiên nhẫn được nữa Đọc xong tin nhắn kia thì đứng phát dậy Quỳnh Chi Anh phải đi Một lúc thôi rồi anh sẽ về Buổi chiều anh sẽ đưa em đi siêu âm Anh hứa Anh đi vì cái gì Anh đi đâu Anh có việc Hôm nay lịch trình làm việc ở công ty không có Cũng không có hợp đồng phát sinh Thế thì việc của anh là gì Việc gì mà quan trọng đến mức Em đã nói anh ở lại rồi nhưng anh vẫn đi Anh hé miệng Muốn nói gì đó nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi Ánh mắt anh tràn ngập khó xử Và bối rối nhìn tôi Sau đó thở hắt ra một hơi Quỳnh Chi Anh phải đi Lý do vì gì Chỉ cần anh nói ra lý do Nếu đúng có chuyện bắt buộc phải đi Em sẽ để anh đi Chuyện này tạm thời anh chưa thể nói được Nhưng anh đi nhanh thôi Anh sẽ về sớm rồi đưa em đi siêu âm Được không Sự vẫn nộ trong lòng tôi Phút trông bứt tung ra Không đợi nghe anh nói hết câu đã gào lên Lúc nào cũng nói tạm thời Không thể nói cho em biết được Lần nào cũng lấy lý do đó để ra nói Thế thì lúc nào mới nói được Anh cho em là cái gì thế Là con rối suốt ngày ở nhà đợi anh Anh nói gì cũng phải tin Anh bảo gì cũng phải nghe à Quỳnh Chi Em bình tĩnh đi Anh thật sự có việc Trước giờ chuyện gì có thể nhường nhịn Anh đều nhường nhịn Nhưng hôm nay em nghe anh một lần đi Anh đi một lúc sẽ về ngay Không bao giờ Quỳnh Chi, anh đến sân bay phải không? Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được Nói ra những lời ấy Mà Thành có lẽ cũng đã đoán được lý do Tôi không cho anh đi Nên không hề bất ngờ Anh chỉ quay đầu đi nơi khác Hít vào một hơi thật dài rồi nói Quỳnh Chi, anh không làm gì có lỗi với em Không làm gì có lỗi? Anh đến sân bay đón nhân tình của anh Mà nói không có lỗi Anh còn không muốn có lỗi thế nào nữa Định đợi hai người lên giường với nhau Rồi mới là có lỗi đúng không Có lẽ vì bầu bỉ Tâm sinh lý thay đổi Nên tôi không giữ được bình tĩnh Cũng có thể vì hơn một năm nay Anh chưa hề thẳng thắn nói cho tôi biết rằng ràng buộc giữa anh và chị ấy là gì Khiến tôi luôn có cảm giác bất an Anh chọn đến bên cạnh chị ta Mà không ở bên tôi Khiến tôi như một con nhím bị chọc sù lông lên cay nghiệt nói với anh. À, không phải đâu. Trong chuyện này, chính em mới là người chen chân và giữa anh và chị ấy mới đúng. Ngay từ đầu anh đã nói một năm sau sẽ ly hôn. Tại em cố chấp, em cứ nghĩ có mi mi thì anh sẽ một lòng một dạ với em. Anh đã nói với em rồi. Anh và Uyên không có gì cả. Thế tại sao bây giờ anh vẫn đến sân bay? Nếu không có gì cả tại sao lại phải đến đón chị ta? Lần này anh lại tiếp tục im lặng không nói. Không rõ có bí mật lớn lao gì Mà đến mức ngay cả giây phút tôi nổi nóng lên Anh vẫn nhất quyết không hé răng Tôi có cảm giác Anh bây giờ không còn là anh của ngày trước nữa Không còn là một người Luôn dịu dàng nhường nhịn Dung túng cho những ngỗ ngược của tôi Anh lúc này chỉ nghĩ đến chị ấy Lòng tôi bất giác Trở nên vô cùng chua chát Tôi thất bại hỏi anh Vì chị ta giữ clip nóng của hai người à Không phải Chị ta nắm được bí mật gì của anh không. thế tóm lại là vì cái gì? anh nói đi. ngày hôm nay nếu anh không nói rõ ràng cho em thì anh đừng đi đâu cả. nếu anh không nói mà vẫn bước khỏi đây một bước, chúng ta chia tay đi. nhắc đến hai chữ chia tay, đột nhiên anh sững sờ nhìn tôi, nhìn rất lâu, sau đó hai mắt từ từ trở nên đỏ ngầu, bàn tay lặng lẽ siết chặt lại thành quyền, thanh âm phẳng phất mang theo sự nhẫn nhịn kiềm chế. Em đang có bầu, đừng nói những chuyện vớ vẩn. Tâm trạng của người mang thai không ổn định, anh sẽ coi như chưa từng nghe thấy mấy lời kia. Giờ em cứ ở đây với ông, anh đi rồi anh sẽ về. Không đến 3 tiếng đâu, 30 phút cũng được, anh đi rồi anh sẽ về. Nói xong, anh không đợi tôi trả lời, đã lập tức xoay người rời khỏi phòng. Lúc ra đến cửa, đụng mặt thiếm chung, còn dặn dò thím ấy để ý tôi. Còn tôi, cảm giác thua cuộc, Giống như đã ăn mòn toàn bộ lý trí Tôi không chấp nhận được Mình thua nên phát điên lên Vơ được gì trên bàn đều ném thẳng ra cửa Anh đi đi, đi mau đi Đi được thì đừng quay lại đây nữa Mì mì nó không có người bố như anh Đi đi Có một chiếc cốc đập vào lưng anh Thành lập tức dừng bước Nhưng anh chỉ đứng lại đúng một giây Không thèm quay đầu lại nhìn tôi Rồi lạnh lùng bước tiếp Nhìn bóng anh rời đi Tôi mới phát hiện ra mình thực sự đã thua rồi thua đến thảm hại thua tới mức không ngóc đầu lên được trước kia tôi nổi nóng thì anh sẽ dỗ dành tôi nhưng bây giờ dù tôi có mang thai mimi thì anh vẫn sẽ rời đi anh chọn chị ta chứ không chọn tôi mẹ nó chứ cảm giác này thật sự rất là buồn cười thật đáng buồn và thật đáng cười bởi vì tôi đã ngu ngốc tin anh có tình cảm với tôi bởi vì tôi ngu ngốc cho rằng khi có mimi rồi Anh sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ này Nhưng bây giờ Thật sự tôi đã sai rồi Có lẽ chị ta đã đúng Đây không phải ngôn tình cầu huyết Là một sự thật quá cay đắng Mà tôi không thể chấp nhận được Anh đưa chị ta sang Nhật Không phải vì tôi mà là vì chị ta Anh sợ tôi sẽ làm gì tình nhân Và con trai của anh Nên mới tìm cách đưa chị ta thoát khỏi tôi Còn tôi ở nơi này Thì vẫn ngây thơ cho rằng Anh đang bảo vệ mình Tin rằng sinh mi mi rồi Cả nhà chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau Đến giờ Người phụ nữ anh yêu Và con trai về nước Thì anh rời bỏ tôi đi đón là đúng rồi Nếu không phải thế Tại sao anh lại không dám thẳng thắn nói lý do với tôi Thiểm Trung vừa bước vào phòng Đã nghe tiếng ẩm mỹ Tưởng tôi và anh chỉ cãi nhau bình thường Nên vội vàng chạy đến Quỳnh Chi Có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện chứ Trước giờ Thành có bao giờ làm gì sai đâu Chuyện gì nó cũng nhường nhịn con Sao giờ lại nổi nóng đập phá thế này Thím ơi Thím không hiểu đâu Con đang có bầu Đừng có tức giận Giận là ảnh hưởng đến em bé đấy Mimi trong bụng biết bố mẹ cãi nhau Lại buồn bây giờ Tí nữa thành về lại lành ngay thôi mà Tôi không nghĩ đến chuyện làm lành Không nghĩ được gì cả Chỉ cảm thấy lòng rối loạn như một mối tơ vò Có phẫn nộ Có tủi thân Có thất vọng Có đau lòng Và cả giận hờn oán trách Nhưng vì nghĩ đến Mimi ở trong bụng Sợ con bé sẽ buồn Nên tôi đành tự ghìm mình lại Hít sâu thở ra mấy hơi Cho đến khi bình tĩnh mới đáp Cháu không sao đâu Thiếm đừng lo Ừ không sao là tốt rồi Vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường Nhưng mà đầu giường cãi nhau Cuối giường làm hòa nhá Thành nó là người tốt Đừng vì mấy chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt Mà làm sức mẻ tình cảm vợ chồng Vâng cháu biết rồi Giờ cháu đến phòng khám để đi khám Thím gọi lái xe đi Cháu với thím đi Ừ Tôi theo bác sĩ sản khoa riêng Nên cứ đến lịch dạy đến khám Việc đổi từ sáng sang chiều cũng chẳng có gì khó khăn Nhưng vì tôi không muốn anh ra sân bay đón chị Uyên Nên mới khăng khăng đi khám buổi sáng Bây giờ Dù tôi và Mimi có đi khám Thì anh cũng không bận tâm nữa Thế nên tôi cũng chẳng quan tâm đến việc Anh có đưa đi hay không Chỉ một mình cùng thím chung đến phòng khám trên đường đến đó tôi nhận được thêm một tin nhắn của chị Uyên lúc này đã hơn 9 giờ chị ta đã đáp xuống sân bay nên mới nhắn đến tôi em gái em thua rồi tôi không nhắn lại chỉ lặng lặng nuốt mọi cay đắng uất ức vào trong đáy lòng chị ta không buông tha tiếp tục gửi thêm một tin thứ ràng buộc chắc chắn nhất không phải là đứa con hay tờ đăng ký kết hôn đâu ràng buộc không bao giờ chia cắt được chỉ có thể là tình yêu thôi Bởi vì anh ấy vẫn luôn yêu chị Nên mới lựa chọn chị Thật ra thì chị cũng dùng một ít thủ đoạn đấy Chị nói nếu anh ấy không đến Thì chị sẽ phá thai Tất nhiên anh ấy không muốn mất đứa con trai này Nên sẽ đến Em thua rồi, rời xa anh ấy đi thôi Một giọt nước mắt của tôi trực trào rơi xuống Nhưng tôi ngay lập tức gạt đi Tôi nghĩ Mình có thể rơi nước mắt vì cha mẹ Vì người thân Thậm chí là vì anh Nhưng tôi không thể khóc vì một kẻ như chị ta được Tôi không muốn bẩn mắt nữa, chỉ lặng lẽ tháo sim rồi bẻ đi, sau đó ném thẳng cả điện thoại lẫn sim ra bên ngoài. thím Trung ngồi bên cạnh, thấy tôi thế mới dỗ dành. Quỳnh Chi, đừng giận nữa, có gì rồi từ từ nói chuyện, Mimi bây giờ chính là quan trọng nhất. Vâng, cháu biết bây giờ Mimi quan trọng nhất, cả ông nữa, ngoài ra chẳng ai có ý nghĩa gì cả. thím Trung không khuyên được tôi, nên cuối cùng chỉ có thể lén lút, thở dài một tiếng. Tôi cũng im lặng trên suốt chặng đường đến khi dừng xe mới nặng nề ôm bụng xuống. Tôi đứng trên vỉa hè chở thím chung quay lại xe lấy sổ khám bệnh, nhưng lúc này từ phía sau lưng lại vang lên một tiếng nẹt bô chói tai của xe phân khối lớn. Tôi giật mình, vừa định quay lại nhìn thì thấy một chiếc xe lao như bay về phía tôi. Tốc độ nhanh đến mức tôi chưa kịp tránh đã nghe rầm một tiếng. Cả người tôi bị bắn lên không trung Cũng thời khắc này, dường như có một thứ gì đó tuột từ thân thể tôi giống như là linh hồn tôi vậy tôi còn chưa cảm nhận rõ đó là thứ gì đã thấy mình rơi bịch xuống đất tiếp theo một nỗi đau đớn như xé từng miếng thịt ngay lập tức dội vào đầu óc tôi xung quanh có tiếng người hét lên thảng thốt cũng có những âm thanh ầm ầm của xe phân khối lớn nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất tôi nằm bẹp dưới đường hai mắt bị những dòng máu ấm nóng che phủ Không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ thấy thân thể mình đau vượt ngưỡng chịu đựng của con người, nên đã mất sạch cảm giác lẫn trí giác. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cảm nhận thấy cái chết lúc này đã ở rất rất gần tôi. Nhưng tôi không hề sợ chết, tôi chỉ cần Mimi của tôi còn sống và được sống, nên cố dướng chút sức tàn của mình để đưa tay ôm lấy con bé trong bụng tôi. Cổ họng tôi không thốt lên được thành tiếng, trong đầu chỉ liên tục lầm bẩm Mimi, không sao rồi, không sao rồi. Tôi ngủ một giấc rất sâu và rất lâu, đến khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi. Thành ngồi ngay bên cạnh tôi, vừa thấy tôi mở mắt đã vội vàng nói Em tỉnh rồi à? Thấy thế nào rồi? Hình như tôi đã ngủ vài ngày, nên giờ nhìn thấy anh lạ lắm. Hai quầng mắt trũng sâu, dâu trên cằm đã lún phún dài nhưng chưa thèm cạo. Gương mặt đầy nét đau khổ và mệt mỏi Tôi định há miệng hỏi anh Sao anh lạ thế Nhưng vừa nhổm dậy Lại phát hiện ra bụng không còn căng nữa Giật mình sở tay lên Mới biết ở đó đã lép kẹp Tôi hoảng hốt kêu lên Con đâu? Mimi đâu rồi? Anh không đáp Chỉ im lặng nhìn tôi Ánh mắt nhuốm đầy bi thương Như một buổi chiều tà cuối thu Màu đỏ rực Lúc này đại não của tôi cũng có cảm giác thứ gì đó từ từ nứt ra, sau đó trí nhớ như vỡ đê, ùa vào như thác lũ. Tất cả như một thước phim, được tua nhanh rồi dừng lại ở ngày hôm ấy. Ngay khoảnh khắc tôi bị đâm văng đi mấy mét, một thứ gì đó cũng tuột ra từ cơ thể tôi. Mì mì của tôi, nỗi đau đớn như xé ruột xé gan, lập tức dội thẳng vào trong tim, tôi giống như một kẻ điên tóm lấy tay anh van này. Mimi của em đâu rồi? Con của em đâu rồi? Sao không thấy bụng to nữa? Mimi đâu rồi? Quỳnh Chi, nói đi, Mimi đâu rồi? Sinh xong rồi phải không? Con ở đâu? Sao không mang đến cho em? Anh trả lại mau, anh trả Mimi. Mimi đâu rồi? Con, con đang ở trong lòng ấp phải không? Các bác sĩ đang nuôi nó, đến khi đủ ngày đủ tháng phải không? Sao, sao anh không trả lời em đi? Con, con của tôi... Con của tôi đâu rồi? Lần đầu tiên trong đời anh không dám đối diện với tôi Thành mím chặt môi giang tay ra ôm lấy tôi vào trong lòng giọng anh khàn đặc mang theo cả sự run rẩy Quỳnh Chi, em đang ốm nằm yên ở đây để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em được không? Tôi không kiểm tra, tôi muốn tìm mimi của tôi, anh buông tôi ra để tôi đi tìm con tôi buông tôi ra Tôi có linh cảm rất xấu Nhưng vẫn cố chấp nhận không muốn tin cứ liên tục vùng vẫy rằng ra khỏi tay anh Nhưng sức lực của một người mới bị tai nạn xong Không thể so nổi với đàn ông khỏe mạnh được Tôi rằng không nổi nên vừa khóc vừa van này Anh giữ tôi lại làm gì? Anh bỏ tôi ra Tôi phải đi tìm con tôi Nhìn thấy nó tôi mới yên tâm được Anh bỏ tôi ra Khốn kiếp Anh bỏ tôi ra Quỳnh Chi Anh xin lỗi Xin lỗi Không có được câu trả lời mình muốn Tôi càng như phát rồ lên La hét như một kẻ khùng điên Tôi không cần anh xin lỗi Sao anh lại phải xin lỗi tôi Tôi hỏi Mimi sao anh lại xin lỗi Anh xin lỗi về cái gì Anh anh trả lại Mimi cho tôi là được rồi Tôi không cần anh xin lỗi Anh mau đưa Mimi về cho tôi Anh trả con bé cho tôi Trả đây trả con đây Anh xin lỗi Nước mắt tôi không kìm được cứ thế bật ra rồi ảo ảo như mưa rơi xuống Bởi vì một câu xin lỗi này của anh, tôi biết mọi hy vọng về Mimi đã hoàn toàn phát rồi. Nếu con bé không sao, tại sao anh phải xin lỗi? Nếu con bé không sao, tại sao trong phòng bệnh của tôi không có nôi? Nếu con bé không sao, tại sao anh không nói với tôi rằng Mimi đang trong lồng ấp hoặc ai đang ấm bổng con bé? Tại sao anh không thẳng thắn nói với tôi mà chỉ xin lỗi thôi? Không. Nhất định là anh xin lỗi vì Mimi không còn nữa, Mimi đã không còn ở bên tôi. Nếu con bé đã không còn nữa, thì lời xin lỗi này có ích gì? Nghĩ đến chuyện con tôi đã không còn, lòng tôi giống như bị hàng trăm, hàng vạn mũi thương bé nhọn đâm vào. Cứ thế đâm đi đâm lại, dày xéo trong ruột gan. Có lẽ vì đau quá nên người ta không khóc được nữa, hoặc là nước mắt cứ rơi nhưng miệng thì lại bật cười thành tiếng cười trong đau đớn và chua chát đến cùng cực sao lúc anh lựa chọn đến sân bay thì không xin lỗi thay vì lời xin lỗi thì tại sao anh lại không ở bên tôi nếu như anh ở lại tôi đã không phải đến phòng khám một mình tôi cũng sẽ không bị đâm mimi mì mì cũng không nói đến đây cổ họng tôi bỗng dưng tắc nghẹn lại không thể nói tiếp được nữa Thành thì vẫn ở bên cạnh ôm chặt Chặt đến mức tôi không thở được Hai tay ổ đặc Chỉ có thể nghe thấy đúng hai từ Xin lỗi Tôi há miệng thật lâu mới có thể nói Bây giờ Tôi không cần anh xin lỗi Tôi chỉ cần con thôi Anh phải trả nó cho tôi Nếu anh không trả được Thì tránh ra Sao anh không còn buông ra hả Tránh ra Cái đồ khốn này Nếu mà anh không tránh ra, tôi sẽ cắn chết anh Buông tôi ra, buông tôi ra Con của tôi, Mimi của tôi Anh trả lại đây cho tôi Trả con cho tôi đi Anh có nghe thấy không? Trả con về cho tôi đi Tôi rằng ra không được nên điên cuồng gào thét Cảo cấu cắn xé khắp người anh Nhưng anh vẫn im lặng Im lặng chịu đựng mà không chịu buông tay Càng như vậy tôi lại càng rồ lên Vừa khóc, vừa đấm đá Giống như một kẻ điên khùng Đã không còn lý trí Có lẽ tiếng tôi gào khóc to quá nên các bác sĩ ở bên ngoài nghe được Bọn họ ngay lập tức chạy vào Tách tôi ra khỏi người anh Bốn người chia bốn góc đè tôi xuống Giữ chặt lấy chân tay tôi Bác sĩ còn lại cầm một mũi tiêm an thần Nhanh chóng đâm xuống Trước lúc bị thuốc làm cho ngất đi Tôi vẫn hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía anh Khóc nức nở như một đứa trẻ Cả đôi này Tôi không muốn gặp lại anh nữa Không trả được Mimi cho tôi Thì cả đời này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa Anh đi đi Anh hãy đi đi Đừng bao giờ để tôi gặp anh nữa Đừng để tôi thấy anh nữa Có nghe thấy không Tôi thấy Thành hé miệng định nói gì đó Nhưng lúc này thuốc an thần đã ngấm Một cơn mê ngay lập tức bùa vây lấy tôi Trước mắt chỉ là một màn đêm đen tối Ngay cả trong giấc mơ Vẫn cảm thấy đớn đau Đến đứt từng khúc ruột Mimi của tôi đã mất rồi Trái tim tôi cũng đã chết rồi Khi tỉnh lại lần nữa Thì bầu trời bên ngoài đã tối Lúc này trên tay vẫn cắm kim truyền, Nhưng không có thành ngồi cạnh Chỉ có thiếm chung lo lắng gọi tên tôi Quỳnh Chi, Quỳnh Chi Tôi chớp chớp mắt Vừa tỉnh mộng thì nỗi đau lại ùa đến Tin như bị bóp nghẹt lại Không thở được, bật khóc ngon lành Thím ơi, Mimi đâu rồi? Thím nói với cháu đây là mơ đi, nói với cháu, nói với cháu Mimi vẫn đang trong bụng cháu đi. Quỳnh Chi ơi, Thím trùng cũng khóc, nhào đến ôm chặt lấy tôi. Rồi cháu sẽ lại có Mimi, đợi khỏe lại rồi cháu sẽ lại có Mimi. Quỳnh Chi, đừng đau lòng quá, cháu đau lòng thì ông cũng sẽ đau lòng lắm đấy, cả thành nữa, cuộc đời còn dài. Rồi sau này hai đứa sẽ lại còn có con nữa mà Rồi sẽ lại có con ư Tôi không hy vọng về ngày đó Nhưng có lẽ đã dốc cạn sức lực để gào khóc Ở lần tỉnh dậy trước Nên không còn sức để tranh cãi nữa rồi Lúc này chỉ cảm thấy linh hồn và thể lực của mình Đã bị rút kiệt Đau đến mức không còn chi giác, Không muốn há miệng nói chuyện Nhưng lại phát hiện ra Cổ họng không thể thốt ra tiếng nữa Chỉ thấy mỗi trái tim bi thương Tôi cứ thế lặng yên rơi nước mắt Thiếm Trung thì cứ thế ôm lấy tôi Nói mấy lời động viên Mà tôi không muốn nghe cũng không hiểu Cho đến khi cổ họng tôi có thể thông rồi Tôi mới khó khăn mở miệng Thiếm nói cho cháu biết Mimi bây giờ Đang ở đâu Thiếm Trung nhìn tôi hồi lâu chần chừ không dám đáp Chỉ có vẻ đau thương ngập tràn trong đáy mắt Tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi Lại tiếp tục hỏi Mimi bây giờ đang ở đâu Nếu nó không còn nữa Cháu cũng phải nhìn thấy nó Cháu muốn nhìn mặt con cháu một lần Thím, Thiếm đưa cháu đi gặp Mimi đi Quỳnh chi Cháu bị tai nạn Hôn mê hai ngày rồi Mimi không thể để lâu Nên nên mọi người đã đưa con bé Đi đi chôn rồi Tìm tôi quản lên Trong đầu không nhìn được Nước mắt tôi lã chã rời xuống. Tại sao lại không chờ cháu? Sao không cho cháu bế mi mi? Sao mọi người tự quyết định mà không chờ cháu? Ai? Ai cho mọi người cái quyền tự quyết định đó hả? Quỳnh Chi, mọi người chỉ không muốn cháu thấy sẽ đau lòng thêm thôi. Các người làm như thế mới khiến cháu đau lòng đấy. Tôi cảm thấy không chịu nổi, vừa khóc vừa co rúm người lại như con tôm. Thím Trung sợ tôi kích động quá mức. Nên nhỏ giọng dỗ dành Thím xin lỗi Thím xin lỗi Thím sai rồi Mọi người đều sai hết rồi Quỳnh Chi Bình tĩnh được không Cháu bình tĩnh Ngủ một giấc nữa Rồi dậy ăn cháo nhé Cháu không muốn ăn Không ăn thì sao có sức được Người cháu bị thương nhiều lắm đấy Dạn mấy cái xương tay chân chớt chát hết cả rồi Mất bao nhiêu là máu nữa Cháu phải ăn vào Mới nhanh khỏe được Tôi không đáp Chỉ lặng lẽ quay đi Lúc này tình cờ liếc qua ô cửa kính Mới thấy có một bóng người thấp thoáng ngoài đó Tôi biết là ai Nhưng không muốn gặp Không những bây giờ Mà cả đời này tốt nhất đừng gặp lại nữa Giấy vun anh rời khỏi bệnh viện Để đến sân bay Trái tim tôi đã chết một nửa rồi Bây giờ Mimi đã không còn nữa Lòng tôi cũng đã nguội như cho tàn Giữa chúng tôi Có còn ý nghĩa gì nữa đâu Tôi không ăn không uống bất cứ thứ gì Chỉ nằm bẹp trên giường khóc suốt một đêm dài Ngày hôm sau mẹ chồng đến thăm Thấy hốc mắt tôi sưng húp Đáy mắt bà cũng đỏ hoe Quỳnh chi Con thế này thì làm sao được Không ăn không uống gì thì sống được sao Cả thằng Thành nữa Hai đứa cứ thế này Mẹ đau lòng lắm biết không Xảy ra chuyện gì thì cũng phải gượng dậy mà sống tiếp chứ Con còn bố mẹ Có Thành còn có cả ông nội con nữa cơ mà Còn thế này á thì mọi người phải làm sao được đây? Mẹ ơi! Tôi mếu máu, vì khóc quá nhiều nên mắt đã đau lắm rồi. Nhưng nhìn thấy mẹ chồng tôi vẫn không nhịn được, bật khóc như một đứa trẻ. Con cũng không biết, phải tiếp tục sống làm sao bây giờ? Không phải làm sao bây giờ à mẹ ơi! Cái con bé ngốc nghếch này! Mẹ chồng quay đi, lặng lẽ lau nước mắt rồi nắm chặt tay tôi. Mì mì sẽ lại đến. Nó chỉ tạm thời rời xa mọi người một thời gian thôi Rồi sau này lại đến với con lần nữa Việc của con là phải khỏe mạnh Tiếp tục sống vui vẻ rồi chờ đón Mimi Còn cứ thế này Sao Mimi đến với con được Khóc nhiều hỏng mắt đi đấy Này mẹ, nín đi con Mẹ ơi, con đau lòng lắm Mẹ ơi Mẹ biết, mẹ biết Quỳnh Chi, mẹ biết mà Con gái của mẹ, không sao đâu mọi chuyện sẽ trôi qua hết thôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ, bà yêu thương Mimi nhiều đến như vậy, khi tôi làm mất con, chắc chắn sẽ trách tôi. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, mẹ chồng không hề mắng mỏ tôi một lời, ngược lại còn động viên tôi, tự tay đút từng thìa cháo dỗ tôi ăn. Bà nói chỉ cần tôi cố gắng, thì niềm vui sẽ lại đến, bảo tôi thời gian này phải thật cố gắng, còn sợ tôi buồn vì không có thành bên cạnh. Nên trước lúc ra về mới dặn dò tôi Bảo tôi cứ ngủ một giấc Đến buổi tối thì Thành sẽ quay lại bên tôi Tôi cũng chưa muốn nói đến Chuyện của tôi và anh Nên chỉ vâng dạ cho mẹ chồng yên lòng Đợi sau khi bà về rồi Tôi mới bảo thím chung Từ giờ mẹ chồng cháu đến Thím cứ để cho bà vào Còn người khác thì thím hỏi ý kiến cháu trước nhé Thời gian này cháu không muốn gặp ai cả Nhưng Thành nó Tôi không muốn nhắc đến tên anh cũng chẳng muốn nghe thấy gì hết, không đợi Thiếm Trung nói hết câu đã ngắt lời. Cháu không muốn gặp anh ấy. Quỳnh Chi, cháu đừng như thế, thành nó cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Mấy ngày cháu nằm viện, nó tức trực bên giường cháu suốt, cũng chẳng chịu ăn uống gì, người gầy rạc đi, trông tội lắm. Cháu đừng trách nó nữa. Thiếm thấy trong chuyện này, cháu đau lòng bao nhiêu, thì nó cũng đau lòng bấy nhiêu đấy. Nhưng nó là đàn ông, không nói ra được cũng không khóc được như phụ nữ mình đâu lúc khó khăn này thì hai đứa phải bên nhau nương tựa vào nhau chứ cháu không cần anh ấy ở bên cũng không cần nương tựa vào ai cả thím trung cháu mệt lắm cháu muốn ngủ thím khóa cửa lại đi tốt nhất là đừng cho ai vào thím trung không khuyên được tôi những người bên cạnh tôi cũng không có ai khuyên được tất cả đều nghĩ tôi vì mất con tinh thần không ổn định nên mới đổ mọi tội lỗi lên anh Nhưng chỉ có mình tôi hiểu Tất cả những thứ đang diễn ra Không phải là do tôi giận dỗi Mà là vì tình cảm trong tôi Đã chết rồi Chết theo mì mì của tôi Tối hôm đó tôi vẫn không ngủ được Nằm lặng yên nghe những tiếng bước chân đến Rồi lại đi ngoài hành lang Ở ngoài ô cửa kính nhỏ hôm nay Vẫn có bóng người và một tiếng bước chân quen thuộc Anh đứng bên ngoài cả đêm Còn tôi ở bên trong Cũng thức trắng cả đêm Chỉ cách nhau có một cánh cửa nhưng lòng đã xa muôn sông vạn núi không thể cùng nhau bước tiếp được nữa đã không còn thứ gì ràng buộc cố chấp liệu còn có ích gì mấy hôm sau vì mẹ chồng ngày nào cũng đến với cả nghe bác sĩ nói tình hình của ông nội tôi đang tiến triển rất tốt nên tôi buộc phải gắng gượng vực dậy tôi tự động viên mình rằng dù thế nào thì bây giờ ông nội cũng đang rất cần tôi hằng phong cũng cần tôi và quan trọng hơn là tôi còn phải sống để trả thù tất cả những kẻ đã làm tổn thương tôi và Mimi. Cho nên tôi không thể cứ thế mà chết được. Bởi vì thế, cho nên tôi bắt đầu chịu ăn, chịu uống, chịu ngủ, tìm mấy cuốn sách để đọc siết thời gian, thỉnh thoảng sẽ bảo thiếm chung, đẩy tôi trên xe lăn sang thăm ông nội, hoặc rảnh hơn nữa sẽ xuống bệnh viện hóng gió. Có rất nhiều lần tôi bắt gặp Thành, ngồi ngoài ghế chờ ở hành lang, mới qua có mấy ngày thôi mà anh trông tiểu tụy đi thấy rõ, làn da tái trắng bờ môi khô khốc nhợt nhạt lúc bắt gặp tôi đi ra ánh mắt u tối của anh dường như mới có thêm một chút sinh khí thành đứng bật dậy nhưng còn chưa kịp nói gì thì tôi đã lạnh lùng quay đi thím trung đưa cháu đến nơi nào yên tĩnh một tí cháu muốn ở một mình ánh sáng le lói trong đôi mắt kia vụt tắt vẻ mặt của anh ngay lập tức trầm xuống thím trung có lẽ cũng thấy khó xử tình cảnh của hai chúng tôi Nên bối rối gật đầu với anh một cái, lưỡng lự một hồi rồi mới đẩy xe lăn của tôi đi. Thực ra cho đến tận lúc này, tôi vẫn chưa từng hận anh, cũng không oán trách vì anh đã rời bỏ tôi trong lúc tôi cần anh ở lại nhất. Anh không có lỗi gì cả, chỉ là thế giới này không công bằng với tôi mà thôi. Trên đời này, có rất nhiều người sinh ra đã có cha mẹ bên cạnh, có bạn bè người yêu bầu bạn, cũng có những người từ nhỏ đã không có cha, không có mẹ, Chật vật tìm cách vùng vẫy giữa cuộc đời, mỗi bước chân đều đạp lên bùn lầy để tiến về phía trước. Tôi đích xác là kiểu người thứ hai, suốt những năm tháng dài đằng đẵng chưa từng thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Hơn một năm kết hôn, tuy có ấm áp, vui vẻ, nhưng nhiều hơn vẫn là dằn vặt khổ sở. Đến bây giờ, sự ra đi của Mimi giống như một đòn kết liễu cuối cùng đối với toàn bộ nỗ lực của tôi. Cũng là dấu chấm hết, Cho một cuộc hôn nhân mà đã biết trước sẽ tan vỡ này Nếu đã không có được kết quả như mình mong ước hà cớ gì không chịu buông tay Tội gì phải cố chấp nếu lấy Chia ly, giải thoát cho tất cả Không phải là điều tốt nhất rồi sao Tôi đã thông suốt rồi Tôi không cố chấp nữa Một tuần tôi nằm viện Sức khỏe đã dần dần khá lên rất nhiều Lúc di chuyển không cần phải dùng xe lăn nữa Mà chỉ cần chống gậy rồi lạc liễng từng bước Các vết chớt chát ở tay chân Cũng bắt đầu khô dần rồi chóc vầy Chỉ có mỗi vết sạch trên bụng Là vẫn nhói đau từng ngày Ban đầu tôi cứ nghĩ vết sạch ấy Là do tôi bị thương Phải phẫu thuật để cắt nội tạng gì đó Nhưng sau đó có một bác sĩ để quên bệnh án Tôi tò mò mở ra đọc thử mới biết Trong đó viết Tôi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương Phần phụ xuất huyết Vỡ tử cung Để cứu tôi, bác sĩ buộc phải phẫu thuật Cắt toàn bộ tử cung nghĩa là về sau tôi không thể sinh sản gì được nữa. Nhưng đối với tôi, chuyện sinh con tiếp hay không đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi không cần bất cứ đứa con nào ngoài Mimi nữa. Tôi chỉ để ý đúng một dòng ở bên dưới. Chữ bác sĩ ghi rất mệt ngoạc, nhưng mỗi chữ đều như từng mũi dao đâm thẳng vào tâm can. thai nhi 30 tuần tuổi tử vong trước khi nhập viện. Tôi cảm thấy không thở được, lồng ngực như có một bàn tay vô hình Thò vào siết chặt lấy Chặt đến mức tim tôi như muốn vỡ ra Toàn bộ gan phổi cũng như muốn nổ tung theo Đau đớn không sao chịu đựng được Nhưng lúc ấy Tôi không còn nước mắt để khóc nữa Cũng chẳng còn sức lực để gào thét Chỉ có thể ôm ngực ngồi bể xuống đất Rồi cố ra sức hít thở Thì đó mới thấu hiểu thực sự Trên đời này vĩnh viễn không có đau khổ nhất Chỉ có đau khổ hơn Không có dày vò nhất Chỉ có dày vò hơn có lẽ kiếp trước tôi tội ác chồng chất nên kiếp này mới phải trả giá chịu đầy đọa ngày hôm sau mẹ chồng lại mang một cặp lồng cháo đến bà đổ ra khay rồi bưng đến tận giường bệnh của tôi dịu dàng bảo con ăn cháo đi cháo chim bồ câu mẹ nấu đấy tốt cho người mới ốm dậy lắm đấy ăn đi con vâng con sắp khỏe rồi ạ ăn được cơm bình thường rồi ấy mà từ mai mẹ đừng nấu nữa mất công cách sách rồi lại đi đường xa mang đến cho con Việc gì, mẹ ở nhà mãi cũng có làm gì đâu với cả nấu đổ bổ cho con ăn cho nhanh khỏe Mẹ chồng vẫn không biết chuyện xảy ra giữa tôi và Thành Bình thường khi bà đến ban ngày thì anh đi làm buổi tối anh vẫn nói với mẹ là ở viện cùng tôi Nhưng thực ra tôi ngủ trong phòng còn anh cứ quanh quẩn ngoài hành lang đến mãi gần sáng mới quay về phòng bệnh của ông đặt lưng một lát, sáng sớm lại dậy đi Tôi cũng không muốn tiếp diễn tình trạng này nữa cũng muốn dứt khoát rõ ràng một lần nên bảo với mẹ chồng Mẹ ơi, vài ngày nữa con khỏe rồi mẹ cho con ở ngoài một thời gian được không? Con muốn ở bệnh viện với ông à? Vâng, con muốn ở đây xem tình hình ông như thế nào nhà chỉ có hai ông cháu nương tựa vào nhau thôi giờ ông bệnh như thế con không nỡ bỏ ông một mình mẹ ạ Có lẽ mẹ chồng cũng hiểu tôi cần thời gian để nguôi ngoai sau nỗi đau mất con cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi Thế nên bà suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Ừ, được rồi, con muốn ở viện thì ở, nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất để hồi phục, con phải cố gắng lên, biết chưa? Vâng, con biết mà, để lúc nào con khỏe hẳn, con về bên nhà lấy quần áo, giờ á mấy quần áo để ở viện không mặc được nữa rồi. Quần áo ở viện toàn đồ bầu, giờ tôi không bầu nữa, không mặc được. Mà nhắc đến chuyện cũ thì hai mắt mẹ chồng đỏ hoe, Bà bối rối quay đi Hít vào một hơi thật dài Rồi gật đầu bảo Ừ, để mẹ soạn Rồi mẹ mang đến cho Con ốm thế này, đi gì mà đi Con đi được mà, con khỏe rồi Thôi cứ ở đây Mai mẹ vào rồi mẹ mang Lấy quần áo mùa hè thôi hả Vâng, mẹ cứ bỏ vào cái vali hồng của con nhé Con cảm ơn mẹ Ừ, mẹ biết rồi Sau khi mẹ chồng ra về Tôi mới bảo thiếm chung Gọi một chiếc xe chở tôi ra Nghĩa Trang trên đường đến đó tôi dừng lại mua một bó hoa thật to một cái kẹo mút thật to cả rất nhiều đồ chơi đẹp lạc liễng chống nạng đến ngôi mộ nhỏ ở dưới gốc cây bạch thiên hương của con tôi ở đó chỉ là một ụ đất đang còn rất mới có cây còn chưa kịp sinh sôi bên dưới có lẽ là một hình hài bé nhỏ mà tôi mang trong bụng hơn 8 tháng nhưng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại được nữa mimi của tôi Tôi đặt đồ xuống trước mụ con, lặng lẽ rơi nước mắt. Mimi, mẹ đến gặp Mimi rồi đây. Mimi ở đây có buồn không? Có trách mẹ không? Mẹ hư Mimi nhỉ? Mẹ chẳng được cái tích sự gì cả. Mẹ đã đánh mất Mimi rồi đấy. Vì mẹ không tốt, nên Mimi đừng vấn vương gì mẹ cả. Mimi hãy đi đi đầu thai vào một gia đình nào tốt hơn đừng nhớ đến mẹ nhé hoặc mimi làm thiên thần cũng được con là thiên thần mà mẹ sẽ không bao giờ quên mimi đâu mặt trời trên cao giỏi ánh nắng qua tán cây bạch thiên hương mấy giọt nắng rơi xuống bó hoa cúc trắng trên mộ con rọi vào cả mắt tôi tôi rất đau đớn nhưng sợ khóc nhiều thì Mimi sẽ vấn vương tôi không đi được. Thế nên tôi chỉ dám nước nở một lúc rồi gạt nước mắt đứng dậy. Không nhìn về phía sau, nhưng vẫn biết có ai đi theo tôi. Tôi biết, anh luôn sợ tôi nghĩ quẩn, nên mới theo tôi đến tận nơi này. Nhưng không dám ra mặt, chỉ im lặng đứng xa tôi một quãng. Thế nhưng bây giờ tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Dù đau lòng đến mức có thể chết, nhưng tôi sẽ không kết thúc sinh mệnh một cách ngu ngốc như thế. Tôi ngẩng đầu nhìn lên cao, lặng lẽ hít vào một ngụm gió trời lạnh buốt vào tận trong tim phổi. Lặng lẽ nói một câu, anh có thấy cả hai chúng ta đều ngốc nghếch không? Ban đầu Thành không nghĩ tôi nói chuyện với mình nên không lên tiếng. Anh vẫn im lặng đứng sau một gốc cây còn tôi vẫn tiếp tục. Lẽ ra khi ông nói kết hôn cả anh và tôi đều không nên đồng ý hoặc ít nhất Đã xác định ly hôn thì nên tránh thai ngay từ đầu Quỳnh Chi Lúc này anh mới bước ra Cả người phẳng phất rất nhiều chữ nặng Khổ đau và mỏi mệt Anh nhìn tôi đầy sâu nặng Anh biết là em đau lòng Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua Bố mẹ em, cả Mimi nữa Mọi người ở trên trời Đều sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này đâu Về sau Tôi sẽ sống thật tốt Tôi quay đầu lại nhìn anh, nở một nụ cười không có bất kỳ cảm xúc gì. Từ lúc nhỏ chỉ có anh ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi. Nên tôi cứ nghĩ, sau này nếu phải xa anh thì chắc tôi sẽ không sống nổi. khi sang Mỹ chỉ vì thèm ăn một tô mì anh nấu mà mấy lần kiếm cớ chạy về Việt Nam. Tôi giải toán cao cấp không ra cũng nghĩ đến anh. Nhìn thấy xích đu cũng sẽ ngồi thở lên, cố ý lắc mấy cái xem. Có ai lo lắng mắng tôi không? Ăn gỏi cá sống đau bụng cả một đêm Cũng tự trách mình là không chịu nghe lời anh Tôi khoe khoang với mọi người rằng Ở Việt Nam tôi có một người bạn trai toàn năng Chuyện gì cũng biết làm Vừa giỏi giang, vừa chiều chuộng tôi đấy Sau này khi biết anh có bạn gái Thì tôi đau khổ khóc dòng mấy đêm Tôi cứ nghĩ mình đau lòng lắm Nhưng mãi đến giờ nghĩ lại mới biết Không phải là tôi đau lòng đâu Mà là do tôi không cam lòng. Tôi sợ anh yêu người khác rồi sẽ không thương tôi nữa. Tôi sợ anh lấy vợ rồi sẽ không còn quan tâm và lo lắng cho tôi. Quỳnh chi, đừng nói nữa. Tôi mỉm cười, không bận tâm đến đôi mắt đã bắt đầu đỏ ngầu của anh, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tôi thừa nhận, vì tôi ích kỷ, nên mới muốn giữ lại anh, ép anh phải cưới tôi. Nhưng một năm qua ở bên anh, tôi đã thấm thía rồi. Tôi phát hiện ra, Tôi không yêu anh mà chỉ nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân thôi. Vì tôi sợ mất một người anh trai nên mới lầm tưởng là tôi yêu anh. Tôi sai rồi. Bàn tay anh lặng lẽ siết chặt lại thành quyền. Thành hút khan một ngụm nước bọt rồi hít vào một hơi dài. Em có nhầm lẫn hay không thì cũng không thay đổi được. Việc chúng ta bây giờ là vợ chồng. Tình thân hay tình yêu gì thì anh không bận tâm. Anh chỉ biết bây giờ... Em là vợ anh Không Anh sai rồi Quá khứ không thể thay đổi được Nhưng tương lai thì có Tôi không muốn tiếp tục sống trong dằn vặt khổ sở như thế này nữa Tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi Cả đời tôi Phải tự do tung bay Chứ không phải ở yên một chỗ ràng buộc với một người Mà người đó tôi không yêu Anh nghiến răng gần lên từng chữ Quỳnh chi Tôi đáp rất nhẹ nhàng Hãy buông tha cho tôi đi Nếu vì chuyện anh đến sân bay vào ngày hôm đó Anh có thể giải thích Em muốn nghe thì anh sẽ nói cho em nghe Không Bây giờ tôi không muốn nghe nữa Mimi đã không còn Không còn thứ gì quan trọng với tôi nữa đâu Kể cả anh Anh với cô ta không có gì Anh lấy danh dự ra để thề với em Nhắc đến cô ta Là tôi lại có cảm giác máu nóng trong người bốc lên Tôi không đợi anh nói đã hét to Tôi đã nói tôi không muốn nghe Trong cuộc đời Con người chỉ có từng ấy nhiệt huyết Nhưng từ trước đến nay Thời gian không bao giờ chờ đợi ai sôi nổi qua đi Thất vọng kéo đến Chỉ còn chút tàn dư hôm nay Nói gì cũng đã muộn Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Rõng dạc dứt khoát nói một câu Lúc trước vì có mì mi Nên hôn nhân của chúng ta mới kéo dài hơn một năm Bây giờ con bé đã không còn nữa Chúng ta cũng nên kết thúc đi Tôi không ly hôn Em có nói gì tôi cũng không ly hôn Thế thì tôi sẽ ly hôn đơn phường Em Que hương trên mộ con tôi đã cháy hết Tàn dư rơi xuống đất vỡ tan Giống hệt như trái tim của tôi bây giờ Tôi chậm chậm đi xuống con dốc Lúc ngang qua anh Thành muốn đưa tay giữ tôi lại Nhưng tôi ngay lập tức tránh đi Có những lỗi sai khắc phục được Nhưng cũng có những sai lầm vĩnh viễn không bao giờ có thể bù đắp. Mimi mất đi cũng có một phần trách nhiệm của anh. Nhờ anh nhắn với chị ta. Tốt nhất là chạy đi, chạy thật xa vào. Bởi vì nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ bóp chết chị ta. Còn về anh. Gió lạnh trên triền đồi thổi tới, lạnh cả mắt tôi lẫn tim gan. Lòng nguội như cho tàn. Lời nói cũng hóa thành những mũi thương sắc bén Đâm đủ trăm dao Nghìn dao vào thân thể anh Về đi Hãy rời khỏi hàng phong Sau này tôi với anh mỗi người một đường Tốt nhất Đừng gặp lại Khi xe bắt đầu rời khỏi Nghĩa Trang Tôi mới tựa đầu vào thành ghế Mệt mỏi nhắm mắt Có lẽ vì đi bộ quá lâu Nên vết thương trên bụng tôi lại bắt đầu âm ỉ Cũng có thể vì đã từ bỏ một người Gần như đã từng quan trọng nhất trong cuộc đời Cho nên trái tim cũng như bị khoét đi Trong lồng ngực chỉ còn lại một khoảng trống rỗng cùng đau khổ Nhưng nếu cứ mang theo tình yêu ấy Thì tôi sẽ không thể bước tiếp Thế nên hãy để tất cả những thứ tươi đẹp nhất Từ thuở thiếu thời đến bây giờ Đặt lại dưới mộ của con tôi chôn thật sâu và thật lâu Không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa Có như vậy tôi mới có thể mạnh mẽ tiến về phía trước Tôi mới có thể tiếp tục sống Lúc xe về đến bệnh viện Thì trời đã sập tối thím trùng đỡ tôi xuống xe Nhưng đi đường cứ ngoái lại phía sau mấy lần Tôi biết thím ấy muốn tìm ai Thế nên mới thở dài Về sau Cháu và anh ấy không còn gì nữa thím đừng nhận bất cứ đồ gì của anh ấy Cũng không cần báo với anh ấy những chuyện cháu làm hàng ngày thím giúp cháu được không Quỳnh chi Chuyện đâu còn có đó Có gì thì hai đứa từ từ giải quyết, đừng quyết định vội vàng được không. Cháu đã suy nghĩ đủ rồi. Tôi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, hít vào một hơi, lòng rộng rãi thanh thang đến hoang hoải. Nhìn thấy anh ấy là cháu sẽ nhớ đến Mimi, khi đó sẽ đau lòng lắm ạ. Với cả không tha thứ được thì mãi mãi cũng không tha thứ được, ở bên nhau chỉ dày vò nhau thôi. Chia tay, giải thoát thì cả cháu và anh ấy mới vui vẻ được. Thực ra vẫn còn có một lý do khác, đó là việc sau này tôi không thể sinh đẻ, có cố chấp ở bên anh cũng chẳng để làm gì. Thay vì vài năm sau kết cục vẫn là đau thương, thì bây giờ một lần vung dao cắt đứt, đau một lần rồi thôi. Thím Trung có lẽ cũng hiểu tính tôi trước giờ, một khi đã quyết điều gì thì sẽ không ai lai chuyển được, cho nên cũng không cố chấp khuyên tôi nữa. Thím ấy rơm rớm nước mắt, nắm chặt tay tôi. Quỳnh Chi thím cũng muốn cả cháu và thành đều vui vẻ nhìn hai đứa khổ đau thế này thím cũng buồn lắm đấy rồi tất cả sẽ qua thôi bây giờ có thể cả cháu và anh ấy đều khó tiếp nhận được hiện thực thế này nhưng một tháng hai tháng rồi vài năm trôi qua cái gì cũng phai mờ đi mà thím cũng đừng suy nghĩ gì nhiều giờ việc của cháu và thím là chăm sóc cho ông đợi ông tỉnh lại là được rồi ừ thím biết rồi buổi tối tôi ở bên phòng bệnh của ông rất lâu Nói với ông rất nhiều chuyện Rất nhiều thứ diễn ra gần đây Nhưng tôi chỉ nói đến những việc vui Còn những thứ đau lòng thì tôi vẫn giữ kín Tôi đắp tràn lên cao cho ông Mỉm cười rất nhẹ Ông ơi, sắp tới con sẽ quay lại hàng phong làm việc Không ở cả ngày với ông được nữa Ông đừng buồn đấy nhá. Con sẽ quản lý hàng phong thật tốt Con hứa với ông Bằng mọi giá sẽ giữ gìn hàng phong Nhất định sẽ không làm ông thất vọng Ông cũng đừng làm con thất vọng đấy nhá. Ông phải cố lên Kiểu gì cũng phải tỉnh lại Để nhìn thấy con gánh vác hàng phong đấy Lúc trước ông chẳng bảo Muốn con quay lại với hàng phong còn gì Chẳng biết ông có nghe được Những điều tôi vừa nói hay không Nhưng sau bao nhiêu sóng gió Tôi nghĩ đến thời điểm này Ông vẫn còn sống là tốt rồi Ông còn một hơi thở Nghĩa là chỗ dựa cuối cùng của tôi vẫn còn Tôi sẽ vì ông mà tiếp tục cố gắng Gồng mình chống chọi với dòng bão ở ngoài kia Lúc từ phòng bệnh của ông trở về Tôi cố ý tắt điện đi ngủ thật sớm, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Theo thói quen, vẫn lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Tôi cứ nghĩ đã dứt khoát như thế, thì anh cũng sẽ phải từ bỏ. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn đến, vẫn im lặng đứng cách tôi một cánh cửa, cố chấp mãi không chịu rời đi. Đợi đến bốn rưỡi sáng, tôi mới nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh của anh. Nhưng anh đi không lâu, thì điện thoại tôi lại báo tin nhắn đến. Quỳnh Chi Anh hiểu trải qua nhiều chuyện như thế, em sẽ rất đau lòng. Có nhiều thứ cũng không suy nghĩ thông suốt được. Đến bây giờ, anh biết có nói gì thì em cũng không thá thứ cho anh. Thế nên anh sẽ chờ đợi đến khi nào em ngôi ngoai, đợi đến lúc em bình tĩnh lại thì mình nói chuyện, được không? Em đừng vội vàng quyết định gì cả, càng đừng nói đến việc ly hôn, anh không bao giờ đồng ý đâu. Ánh sáng đèn điện bên ngoài, cửa sổ hát vào, vàng vàng dịu dịu, phẳng vất vẻ cô liêu, càng làm tâm trạng của tôi thêm nặng chịu. Tôi không rõ vì sao anh nhất định không ly hôn, vì cảm thấy nên có trách nhiệm với tôi hay là vì ông nội hiện giờ vẫn còn sống. Nhưng dù là bất kỳ lý do gì thì tôi cũng sẽ không thay đổi. Trái tim tôi đã chết rồi, tôi không còn muốn bước tiếp bên anh nữa. Nên đến khi mặt trời của ngày mới vừa ló dạng, tôi mới hạ quyết tâm gửi đi một tin nhắn. Cần phải bàn giao những thứ gì, anh hãy tiến hành từ ngày hôm nay đi. Sau đó hãy thông báo với toàn bộ cổ đông cùng quản trị viên biết ba ngày nữa tôi sẽ đến tiếp quản hàng phong Tôi nghĩ anh về muộn như thế Chắc hẳn đã phải tranh thủ ngủ Nhưng tin nhắn vừa gửi đi bao lâu Đã nhận được tin trả lời ngay Em suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ rất kỹ rồi Sức khỏe em vẫn chưa ổn định Nếu em muốn tiếp quản hàng phong Thì đợi thêm một thời gian nữa Khi em khỏe rồi Anh sẽ giao lại hàng phong cho em Tôi rất khỏe Bây giờ cũng rất minh mẫn Tôi đủ sức gánh vác công ty, anh không cần phải lo. Ở bên kia im lặng một hồi, tôi chờ đến 10 phút sau mới thấy Thành trả lời lại. Được rồi, thế thì cho anh một tuần, khối lượng công việc cần bàn giao rất lớn, trong vòng 3 ngày chưa thể xong được. Vâng, vậy làm phiền anh trong một tuần này, đừng đứng trước cửa phòng tôi nữa. Nếu anh đến thăm ông thì cứ sang phòng ông, còn tôi khỏe rồi, anh không cần phải bận tâm. Anh biết rồi. Còn nữa, bây giờ bố mẹ anh cũng đang rất buồn. Nên tạm thời chúng ta đừng nói đến chuyện ly hôn Anh nói với bố mẹ giúp tôi Bảo tôi ở bên này một thời gian cho thanh thản đầu óc Đợi đến lúc nào thích hợp thì hãy nói đến việc ly hôn sau Quỳnh Chi, anh đã nói rồi, anh sẽ không ly hôn Tôi không trả lời nữa, chỉ lặng lặng tắt máy rồi nhắm mắt ngủ Trải qua một đêm dài thức trắng, tôi mệt nên ngủ rất sâu Đến tận chiều tối tỉnh dậy Thì thấy ở trong phòng đã có một chiếc vali hồng thật to rồi Trên bàn có cả chiếc cặp lồng màu vàng quen thuộc của mẹ chồng tôi. Thím Trung Bảo, mẹ chồng cháu đến lúc trưa nhưng thấy cháu ngủ nên không gọi. Bà có mang quần áo với tổ yến đến, dặn thím lúc nào cháu dậy thì hâm lại cho cháu ăn, để thím đi nấu lại nhé. Vâng, bà về lâu chưa hả thím? Về lúc 4 giờ ấy, cứ ngồi bên giường nhìn cháu mãi, rồi bảo dạo này cháu gầy quá, nhờ thím tẩm bổ cho cháu nhiều vào. Cháu biết rồi. Lúc mở vali ra mới biết mẹ chồng đã xếp gọn gàng trong đó rất nhiều quần áo, dầu gội đầu, mỹ phẩm, thậm chí cả đồ lót và chiếc băng đô nhỏ mà tôi hay dùng để rửa mặt, bà cũng mang đến cho tôi nhìn thấy những thứ này tự nhiên lại nhớ đến khi tôi và Thành mới dọn về bên ấy lúc đó tôi vẫn có một tình yêu nồng cháy dành cho anh, còn mẹ chồng thì ghét tôi như bát nước hắt đi thấy tôi soạn đồ trong vali ra còn mắng tôi chỉ biết xếp đồ cho mình mình bây giờ mới chỉ hơn một năm trôi qua Mà đã có rất nhiều thứ thay đổi Mẹ chồng yêu thương và chăm sóc tôi như con gái Còn tôi và Thành thì đã chia tay Cứ nghĩ đến về sau Không còn được làm sâu của bà nữa Tôi lại thấy đau lòng vô cùng Nhưng quá khứ Đã không thể vãn hồi được nữa Dù đau lòng đến mấy Thì tôi vẫn phải ngừng cao đầu mà bước tiếp Bỏ lại quá khứ ở phía sau Có phải không Một tuần sau đó Thành không đến bệnh viện nữa Có mấy lần anh nhắn tin cho tôi Nhưng tôi không trả lời lại Mãi đến khi bàn giao lại Hằng phong Tôi mới đến công ty để gặp anh Lần này Anh còn gầy hơn cả lúc trước Mặc dù dâu trên cằm đã cạo Nhưng nét mệt mỏi trên gương mặt Vẫn không che giấu được Lúc tôi nhận bàn giao tất cả hồ sơ Và con dấu của hàng phong Thành mới hỏi tôi một câu Em mới tiếp nhận công ty Chắc sẽ có những chuyện còn chưa hiểu Có cần anh ở lại giúp em một tay không Không cần Không biết chỗ nào tôi sẽ tự học bàn tay đang cầm con dấu của anh hơi cứng lại thành im lặng một hồi rồi mới nặng nề nói với tôi quỳnh chi em nhất định phải thế à ừm cứ nhìn thấy anh là tôi lại khó chịu anh biết tính tôi mà tôi thích tự do quen rồi thứ gì làm tôi khó chịu thì tôi thà vứt bỏ còn hơn khi nghe những lời này ánh mắt anh vốn đã u tối lại càng trở nên đen thẫm giống như bầu trời đêm bị răng kín mây đen không nhìn thấy một tia sáng của ánh sao nào Thành không thể ngăn nổi tôi, cuối cùng đành nhường bước. Anh sẽ đợi em. Cảm ơn, nhưng tốt nhất là đừng đợi. Nói rồi, tôi lặng lặng cầm lấy hộp giấu rồi đi vòng qua ghế sau, cất nó vào két bảo hiểm, xong xuôi mới ngẩng lên nhìn anh, nét mặt hiện rõ hai từ tiễn khách. Thành thở dài một tiếng rồi đặt cây bút trong tay mình xuống bàn. Đây là bút ký của anh. Nhưng khi anh ra đi lại chẳng mang theo bất cứ một thứ gì. Cây bút nhỏ này cũng trả lại cho tôi Anh đi đây Nếu em cần gì thì cứ gọi cho trợ lý Số điện thoại nội bộ là số 2 Hoặc có thể gọi cho anh cũng được Bất cứ lúc nào em gọi Anh cũng sẽ đến Tôi không đáp Chỉ im lặng nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh nhạt Thành cũng không miễn cưỡng nữa Lặng lẽ xoay người đi ra khỏi phòng Lúc vừa định cầm tay nắm cửa Bỗng dưng nhớ ra điều gì đó Nên quay đầu lại dặn tôi Mới ốm dậy Làm gì thì làm Phải giữ gìn sức khỏe Cảm ơn Sau khi anh đi rồi Căn phòng tổng giám đốc rộng rãi chỉ còn lại mình tôi Không còn ai khiến lòng tôi đau nữa Cũng chẳng có ai tranh mất không khí của tôi Thế mà chẳng hiểu sao Vẫn cứ cảm thấy mình không thở được Nơi trái tim đã bị khoét đi Lại nhói lên từng cơn Trống rỗng và mỏi mệt đến kiệt quệ Thế nhưng tôi sợ mình Cứ chìm đắm mãi trong nỗi đau ấy Thì sẽ chẳng thể thoát ra được Cho nên để đầu óc không suy nghĩ lung tung, tôi bắt đầu lôi mọi tài liệu của Hằng Phong ra nghiên cứu. Tôi phát hiện ra anh đã sắp xếp tất cả cho tôi rất gọn gàng, còn ghi chú từng chi tiết vụn vặt lên từng trang. Thậm chí đến cả lịch trình công việc tiếp theo như thế nào, Thành cũng đã lên sẵn cho tôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là đọc và làm theo là được. Tôi quá quen với việc anh coi tôi như một đứa trẻ con để bao bọc chở che, nhưng nhìn những thứ này vẫn không nhịn được, thở dài một tiếng. Tôi bực bội ném tài liệu sang một bên Sau đó bấm điện thoại nội bộ gọi một cuộc Trợ lý vừa nghe tôi gọi đã vội vàng chạy vào Chị Quỳnh Chi gọi em ạ Chị Uyên thư ký có đi làm không? Cậu ta ngay lập tức lắc đầu Không ạ Học xong lớp bồi dưỡng bên Nhật là chị ấy xin nghỉ luôn Cũng không đến công ty Mà chỉ gửi đơn xin nghỉ đến thôi ạ Có biết địa chỉ nhà của chị ấy không? Có trong hồ sơ của nhân viên Chắc bây giờ vẫn còn lưu ở phòng nhân sự Để em đi lấy cho chị ạ Trợ lý do anh đào tạo làm việc rất nhanh Chỉ 15 phút sau đã mang hồ sơ Của chị Uyên quay lại Tôi dở ra Đọc thấy chị ta tuy năm nay mới 28 Nhưng đã có thâm niên làm ở công ty gần 10 năm Từ lúc 19 mươi Đã đến hàng phong rồi Thời gian ấy Ông tôi vẫn còn làm điều hành công ty Có lẽ thấy chị ta xinh xắn nhanh nhẹn Nên đã sắp xếp cho làm phòng marketing Sau đó đến khi thành quản lý công ty Thì chị ta được chuyển lên làm thư ký riêng Trong hồ sơ Chị ta có ghi mình là trẻ mồ côi, địa chỉ nhà ở số xxx. Nhưng khi tôi tìm đến thì chủ nhà ở đây nói chị ta chuyển đi lâu rồi. Từ sau lần chị ta về nước và nhắn tin cho tôi đến giờ, tuy tôi đã làm lại sim điện thoại nhưng không thấy chị ta liên lạc nữa. Facebook cũng không hề online. Tôi nghĩ với tính cách của chị ta, đã thắng cuộc thì sẽ phải khoe khoang và chọc máy tôi mới đúng. Nhưng chị ta lại đột nhiên biến mất khiến tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Rốt cuộc chị ta trốn tránh vì trột dạ điều gì? Hay là thành sợ tôi làm hại đến hai mẹ con nên mới tìm cách che giấu chị ta với tôi? Tôi muốn biết rõ ràng chuyện này nên đã đến văn phòng thám tử nhờ họ điều tra tung tích của chị Uyên. Sau đó tôi lại đến đồn công an xin gặp gã thanh niên đi xe mô tô phân khối lớn ngày hôm ấy. Nhưng công an không cho gặp, tôi có đưa một sấp phong bì dày thì bọn họ vẫn chỉ lắc đầu. Chị cầm về đi, chúng tôi chỉ làm theo quy định thôi. Trong thời gian tạm giam, ngoài thân nhân và người bào chữa thì những người khác sẽ không được gặp. Tôi là người bị hại, cũng không thuộc trường hợp được gặp. Anh công an thở dài. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Pháp luật cũng sẽ xử lý đúng người đúng tội. Bây giờ chị cứ về đi, có thông tin gì chúng tôi sẽ thông báo sau. Có thể linh động cho tôi gặp một lúc được không? Chỉ hai phút thôi, tôi hỏi cậu ta một câu rồi đi ngay. Không được, mời chị về cho. Nghe nói gã đi mô tô kia đâm tôi xong Thì bỏ chạy Nhưng chỉ hai ngày sau đã bị công an bắt lại Lúc lấy lời khai Mới biết hắn không quen gì tôi Việc đâm vào tôi là ngoài ý muốn Sợ chết người nên mới bỏ chạy Tôi không tin Có chuyện trùng hợp như thế Nên khăng khăng nói Anh công an Anh có vợ con chưa Anh có biết mang một em bé trong bụng hơn 8 tháng trời Háo hức chờ đợi ngày được gặp con Nhưng ngày con ra đời Lại cũng là ngày mất của nó Anh có biết cảm giác đó như thế nào không Tôi hiểu Tôi rất thông cảm với nỗi đau của gia đình chị Nhưng quy định là quy định Tôi không thể làm trái được Tôi chỉ cần gặp đúng 2 phút Hỏi nó mấy câu để cho lòng thanh thản thôi Nửa tháng qua tôi chịu đựng đủ rồi Không gặp được kẻ đâm chết con tôi Thì tôi trầm cảm mất Tôi chỉ cần nhìn thấy nó còn sống Biết nó sẽ phải trả giá trước pháp luật Để tôi còn yên tâm thôi Nếu hôm nay tôi nhảy cầu tự tử thì cũng có một phần trách nhiệm của anh đấy. Anh công an nhìn tôi một lượt, có lẽ vì sắc mặt tôi tiểu tụy thấy rõ, cũng có thể vì sự kiên quyết trong ánh mắt tôi. Cuối cùng anh ấy cũng mủi lòng cho tôi vào gặp, nhưng dặn đi dặn lại là tôi không được kích động làm loạn, nếu không ngay cả anh ấy cũng sẽ bị kỷ luật. tôi ngoan ngoãn gật đầu, lẽo đẽo theo anh công an đi vào khu tạm giam. Lúc đến nơi thì thấy hắn đang ngồi rúng gió một góc, mặt mũi bầm tím, Hai mắt sưng húp lên như hai quả cà chua Vừa thấy người vào đã hét lên Tôi không biết gì hết Tôi không làm gì hết Đừng có đánh tôi Tôi không biết gì hết Nhìn thấy hắn Tôi nhớ tới cảnh tượng cả chiếc xe mô tô kia Lao thẳng vào người tôi Cần vẫn nộ phừng phừng trào dâng, Hận đến mức chỉ muốn xông lại Bóp chết hắn Nhưng có anh công an đang kè kè đi phía sau Nên tôi cố nhịn. Tôi chỉ nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi một câu Mày nhận tiền của ai à Tiền gì Tôi không biết Không biết Lần trước đã nói rồi còn gì Chẳng ai sai tôi cả Tôi không biết cô Tôi lạc tay lái nên mới đâm vào cô đấy Tôi không biết Không biết Không biết Mà mày vẫn nhận được ra tao à Lúc đó đi nhanh Tao lại bầu bì Khác bây giờ Thế mà mày vẫn nhận được ra tao à Vẻ mặt của gã đi mô tô Ngay lập tức cứng lại Hắn nhận ra mình đã lỡ lời Nên vội vàng sửa lại Thì chỉ có cô mới hỏi thế thôi Không phải cô thì là ai Tôi cười nhạt Không thèm nói nữa Bởi vì lúc này đã có thể khẳng định suy nghĩ của tôi là đúng Hắn chột dạ, Có nghĩa là hắn có biết tôi Hắn nhớ được mặt tôi là vì hắn đã có chủ đích từ trước Còn tại sao một người không quen biết Lại đâm bảo tôi như thế Thì phải điều tra thêm mới được Mỗi tội Hắn vẫn đang bị tạm giam ở đây Mà tôi thì chưa thể bạch trần hắn Nên chỉ có thể quay đầu đi Lúc đến cửa, gã đi xe mô tô đột nhiên lại gào lên bảo với tôi Tôi sẽ đền tiền, tôi không cố ý Tôi sẽ đền tiền cho cô Xin cô làm ơn, hãy làm đơn giảm nhẹ hình phạt cho tôi Tôi không muốn ngồi tù Ở nhà, tôi còn mẹ già 90 tuổi Cô thương tình tha cho tôi đi Tôi còn phải về nhà chăm sóc mẹ già Mẹ tôi già lắm rồi Chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau thôi Tôi van xin cô, cô tha cho tôi đi mà Tôi không dừng bước Vẫn tiếp tục rào bước trên con đường hành lang lạnh lẽo cũ ký Thật là buồn cười Hắn muốn tôi tha thứ để về chăm sóc mẹ già Nhưng tôi tha thứ cho hắn Thì ai tha thứ cho tôi Ai buông tha cho nỗi đau mất con của tôi Ai Ai sẽ trả lại mì mì cho tôi Không Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai gây ra cái chết của con tôi cả Vĩnh viễn không tha thứ được Thế nên dù có phải đánh đổi Bất cứ cái giá nào Kéo hắn vào địa ngục thì tôi cũng làm tôi sẽ bắt hắn về đền mạng cho con tôi